Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi nhớ lại chị hai tôi Cũng có một cái hoa mai màu đen Ở vai trái Tôi nhớ điều này kỹ lắm Tại vì chị hai cứ cằn nhằn với mẹ Là tại sao Hoa mai của chị không là màu vàng Của ngày Tết Mà là màu đen Nó sẽ mang đến điều bất hạnh Đến lúc ấy tìm tôi đánh trống loạn nhịp Tôi vỡ hòa khóc nức nở rồi ôm chầm mẹ nuôi. Tôi tự tự mở khuy áo, để lộ một phần bên vai trái và nói trong nấc nghẹn: Ba mẹ hãy xem thật kỹ, có phải là hình hoa mai hay không? Mẹ nuôi tôi gật, giật mình la lớn. Ôi ôi trời ơi, coi kìa ba nó, cái hình hoa mai đỏ. Ba nuôi cầm tay, tôi rồi nói trong vui mừng. Đúng rồi. Hoa wow, Mai Đỏ, con chính là con bé Mai Hoa, tên của con là Mai Hoa, tên của con có dần theo mẹ của con là chữ H, còn tên của chị con là Chi Mai, Mai là theo dần của ba con là chữ M, con là con của mẹ Hạnh, và ba, ba Mạnh, có phải không con? Cả bà chúng tôi ôm lấy nhau rơi từng giọt lệ vui mừng. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi. Nay tôi biết cội nguồn của tôi rồi. Tôi không còn là cô bé lặn lội vặn dẫm đường đi tìm nguồn cội nữa. Tôi khóc. Tôi đã khóc thật nhiều. Đây là những giọt lệ hạnh phúc nhất của đời tôi. Tôi không thể chờ về nhà báo tin cho chồng và các con của tôi tin mừng này. Tôi gọi điện thoại báo hỷ sự này. Chồng và các con ai cũng khóc mừng cho tôi sau mấy mươi năm làm thân lạc loài nhờ ba mẹ nuôi hướng dẫn và giúp đỡ tôi tìm về quê xưa nhận tổ quy tâm giờ đây tôi không phải là cô bé mang thân phận của kẻ lạc loài không nguồn cội và không họ hàng thân thích tôi có tôi có họ hàng ruột thịt mặc dù không nhiều cho lắm tôi chỉ còn duy nhất có cô hai là chị của ba mà thôi còn ông bà nội dần lại đều đã qua đời cả cậu ba chú tư chị và mẹ tôi đã mất trong vụ lật xe năm ấy rồi đứng trước mộ phần của ba mẹ và chị hai tay tôi run run thấp nén nhang và tôi không cầm được nước mắt giờ đây tôi đã biết nơi mẹ tôi xa đi mẹ và chị tôi đi về miền đất lạnh để đoàn tụ với ba tôi mặc dù tôi đã tìm lại cội nguồn của tôi Mặc dù tôi đã biết cha mẹ và chị, tôi có thể gọi được tiếng mẹ ơi, ba ơi, và chị ơi, nhưng chỉ là gọi vào cõi hư không mà thôi. Còn đây là câu chuyện của bác Phối Văn. Nhân vật tôi trong câu chuyện này chính là bác Phối Văn. Câu chuyện sẽ được bắt đầu như thế này. Sau năm 1975, đại gia đình tôi tản mát khắp bốn phương trời. Người thì vượt biên bằng đường biển, người thì vượt biên giới bằng đường bộ, người thì trở về quê cha đất tổ, người thì bị đẩy tới các dùng kinh tế mới, kẻ tha phương cầu thực. Không còn một ai sinh sống tại Sài Gòn nữa. Riêng gia đình tôi thì sang Campuchia sinh sống và làm ăn. Có một hôm, Trong giấc mơ, tôi nghe tiếng của ba tôi gọi tôi, nói là nhà của ba mẹ mất hết rồi. Sáng thức dậy tôi có nói với vợ tôi về giấc mơ đó. Chúng tôi có suy đoán chắc lâu quá chúng tôi không có cơ hội về thăm mộ ba mẹ. Đã bao nhiêu năm rồi còn gì? Phải nói hai từ tảo mộ, vào tết và tết thanh minh dường như đã quên lãng tôi định bụng chờ thêm một thời gian nữa thì tôi trở về việt nam để thăm mộ ông bà ba mẹ hai bên rồi sau đó vợ tôi cũng có giấc mơ giống như tôi đã thấy bây giờ thì tôi đang buôn bán làm ăn đâu có phải dễ gì muốn đi là đi muốn đóng sập hàng để đi là đóng ngoài ra vợ tôi cũng mới sanh đứa con trai đầu lòng chưa đầy tháng nữa thật sự mà nói tôi nông nóng lắm nhưng mà biết làm sao bây giờ Sau đó, tôi lại có thêm một giấc mơ nữa. Tôi thấy không những ba tôi mà còn có cả mẹ và ông bà nội than khóc là họ đã mất nhà, không nơi nương náu. Tôi đã lâm vào thế chẳng đặng đừng. Thế là một tuần sau, tôi thu xếp nghe truyện hot nhất tại đọc